các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cạn kiệt cười nói anh đi đâu anh bỏ mặc tôi sau hắn im lặng một lúc cũng cười đáp tôi đi tìm người tiếp theo hắn đi tìm người tiếp theo triệu tố lan ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ duy nhất trong phòng bất lực nhìn bầu trời thì ra đây chính là cuộc sống tội lỗi bất nguồn từ tội lỗi cứ như vậy chúng ta đều quên đường về về sau Mọi chuyện giống như những tiên lửa bán người bẩn thiểu mà chúng ta vẫn hay được đọc trên báo Triệu Tố Lan bị một người đàn ông ngoài 40 Có chút tiền mua về Ông ta tuy bị què mô chân Nhưng lại rất vỗ phu Ăn cổ sạch sẽ Cô sinh cho ông ta một đứa con trai Nhưng hai ba ngày ba bữa vẫn bị đánh một trận Có lần đánh đến mức bầm dập hết mặt mũi Không nhìn thấy mắt đâu Lòng Triệu Tố Lan cũng chết lặng từ ngày đó Trải qua nhiều năm tra tấn Dần trở nên mơ hồ, Dường như cô cũng chẳng còn để ý đến Bất kỳ điều gì trên thế giới này Chỉ có con trai Đưa con vừa đáng yêu vừa dính vào người cô Nhìn nó một cái Là cô liền quên hết thảy mọi đau đớn Nhưng tiền xúc sinh đáng chết kia Ngay cả con trai cũng đánh Có lần Con trai cô bị hắn ném xuống đất Khóc lớn, suýt chút nữa bị gãy xương Đêm đó Cô thiếu chút nữa liều mạng với chồng Cuối cùng cô bị trói lại nhớ vào kho củi chịu đòn roi cả đêm còn bị cường bạo mấy lần con trai ngày càng lớn những người này rốt cuộc cũng thả lỏng cảnh giác đối với triệu tố lan mà cô cũng dần khôi phục lại thói quen sinh hoạt lúc trước mỗi ngày ra ruộng làm việc giống như một cỗ máy về sau cô du lịch trang thị trấn phát triển nhà họ triệu nắm trong diện được đền bù thế là cả nhà chuyển vào thành phố ở triệu tố lan không để cài cây nữa Thuê thêm hai người chuyển sang bán đồ ăn Cô cũng từng trốn về quê thăm quê một lần Nhưng đã mười mấy năm trôi qua Khi cô trở về Thì phát hiện Cảnh thì còn mà người thì đã mất Xóm thôn quê quen thuộc của cô Này đã thay đổi rồi Nhà cô đã bị săn bằng thành bãi đất trống Mãi mới gặp được người quen Người đó nói với cô Sau khi cô bỏ trốn cùng người đàn ông kia Mẹ cô lê tấm thân bại liệt của mình Bỏ khắp thôn đi tìm Mấy ngày sau, người ta phát hiện ra bà đã chết ở một góc thôn, xác bà cũng bắt đầu bốc mùi. Người kia đánh giá bộ quần áo không tệ trên người cô, hỏi. Cô đi đâu thế? Xem ra sống cũng không tệ đấy. Triệu Tố Lan cười đáp, đúng vậy, cũng không tệ. Cô đến đồn công an nơi này lại nhận được một cuộc gọi gấp là chồng. Giọng của chồng cô lần đầu tiên có chút hoảng hốt. Cô mau về đi, con trai Triệu Tố Lan như bị điên Chạy vội về nhà họ Triệu Chờ cô là một khối thi thể nho nhỏ Vì cô trốn đi Người nhà họ Triệu liền đi tìm khắp nơi Chồng cô mất bình tĩnh Thấy con trai liền tức giận Đánh đứa bé một trận Sau đó liền vứt trong nhà Đứa bé không ai trông Khóc lên tìm mẹ Ngã vào hồ nước Triệu Tố Lan gạo khóc Chờ cô còn là trận đòn roi của chồng Từ đó về sau, cô không khóc lần nào mà cũng không có ý định đi báo công an. Mỗi ngày sau khi đi làm xong việc nhà, cô liền ngồi trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như thấy rất nhiều khuôn mặt trắng bệch. Bản thân cô, mẹ, con trai, còn có cả rất nhiều người khốn khổ mà cô từng thấy qua. Người như triệu tố lan, tuyệt vọng như triệu tố lan, trên vùng đất này có lẽ cũng không có nhiều. Nhưng tất cả các triệu tố lan lại đều ở nơi hẻo lánh mà người bình thường như chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta ăn uống vui đùa, tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân. Chúng ta phấn đấu, cạnh tranh, tin tưởng ông trời sẽ đền đáp lại người cần cù, tin tưởng có ngày mài sắt, có ngày nên kim. Nhưng chúng ta cũng sống trong một cuộc sống đầy không danh lợi lộc cực kỳ chân thật như vậy. Thế nhưng, những người như triệu tố lan kia không có tiền... Không được tiếp xúc với thế giới mới, một thi hy vọng và chút khả năng để có thể thoát khỏi thế giới ấy cũng không có. Dường như có một bức tường ngăn cách họ ở bên kia mà chúng ta thì ở bên này. Đồng cảm sao? Tất nhiên là chúng ta có đồng cảm với họ. Nhưng trên đời này, có những thứ khó khăn chúng ta muốn thấy cũng không thể nổi. Vào một ngày trời xanh, chim sóc hót vang, Triệu Tố Lan đứng trước cổng một ngôi nhà đây là nhà của một ông chủ nổi tiếng. Nghe nói trước kia ông ta cũng làm chuyện không sạch sẽ, phát tài. giờ mới trở về thu xếp lại mọi thứ. ngày ấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện